Chương 4 Horace Slughorn Bất chấp cái chuyện Harry đã dành hết từng giây từng phút, không ngủ trong mấy ngày qua, hi vọng một cách tha thiết rằng, cụ Dumbledore sẽ đến đón mình đi thật sự. Nó vẫn cảm thấy lúng túng lộ liễu khi hai thầy trò cùng đi ra tới đường Private Drive. Trước giờ, nó chưa từng trải qua một cuộc chuyện trò thật sự nào với thầy hiệu trưởng ở bên ngoài khuôn viên trường Hogwarts. Giữa hai người luôn luôn có một cái bàn làm việc Ký ức về cuộc gặp gỡ Mặt đối mặt vừa qua giữa hai người Lại cứ hay trỗi dậy Và chuyện đó càng làm Harry bối rối thêm Nó đã la hét hơi nhiều trong dịp đó Ấy là không kể nó đã thi thố hết tài năng Để làm tan tành nhiều món đồ đạc Được cụ Dumledor tưng tiêu nhất Tuy nhiên cụ Dumledor có vẻ hoàn toàn thư thái Cụ rạng rỡ nói thủ sẵn cây đũa phép của trò nhà Harry. Nhưng thưa thầy, con tưởng con không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học chứ. Nếu có một cuộc tấn công, cụ Dumbledore nói, thầy cho phép con sử dụng bất cứ phép kháng bùa hay lời nguyền nào mà con biết xài. Tuy nhiên, thầy không nghĩ rằng con cần phải lo lắng về chuyện bị tấn công vào tối nay. Thưa thầy, tại sao không? con đang ở bên thầy. Cụ Dumbledore nói một cách đơn giản, điều này đủ đảm bảo an toàn, Harry à. Cụ đột ngột dừng chân giữa đường Privet Drive. "Dĩ nhiên là con chưa trải qua kỳ sát hạch đụng thổ đúng không?" Cụ hỏi. "Dạ chưa." Harry đáp. "Con tưởng phải đủ 17 tuổi mới được thi." "Đúng vậy," cụ Dumbledore nói vậy là con phải bám vô cánh tay thầy thật chặt tay trái nếu không phiền như con đã nhận thấy đó tay cầm cây đũa phép của thầy lúc này hơi yếu harry bám chặt cánh tay cụ dumbledore đưa ra cụ bảo tốt lắm nào chúng ta đi harry cảm thấy cánh tay cụ dumbledore xoắn tuột khỏi bàn tay nó nó bèn bám chặt hơn nữa việc tiếp theo mà nó nhận ra Là mọi thứ bỗng đen hù. Nó bị ép rất mạnh từ mọi hướng. Nó không thể thở nổi. Có những đai sắt chằn quanh ngực nó. Trọng mắt nó bị đẩy ngược vô tuốt bên trong đầu. Màn tay nó bị đẩy sâu hơn vô trong sọ và rồi. Nó há họng hớp đầy phổi làn khí lạnh ban đêm và mở to đôi mắt đang trào nước. Nó cảm thấy như thể vừa mới bị nhét qua một cái ống cao su rất chặt. Nó mất vài giây định thần mới nhận ra, con đường private drive đã biến mất. Nó và cụ Dumbledore lúc này đang đứng ở một nơi có vẻ như một sân làng hoang phế. Ở giữa sân có một tượng đài kỷ niệm chiến tranh và vài băng ghế dài. Khi đầu óc đã bắt kịp cảm xúc, Harry hiểu ra nó vừa mới được đụng thổ lần đầu tiên trong đời. Còn có sao không? Cụ Dumbledore ngó xuống nó lo lắng hỏi cảm giác đó rồi sẽ quen đi. Con không sao. Harry nói chà sát hai lỗ tai, có vẻ như hai lỗ tai nó hơi bất đắc dĩ phải rời bỏ con đường Privet Drive. nhưng con thấy khoái chổi bay hơn. cụ Dumbledore mỉm cười, kéo tấm áo khoác lửa hành lên sát quanh cổ hơn một chút và nói đi lối này. cụ bước đi rất nhanh băng qua một cái quán trọ trống không và dài căn nhà. Theo như cái đồng hồ trên tháp một nhà thờ kế đó thì đã gần nửa đêm Cụ Dumbledore nói Nào Harry, Nói cho thầy nghe Cái thẹo của con dạo này còn đau không Harry đưa một bàn tay lên tráng một cách vô thức và xoa xoa cái dấu hình tia chớp Nó nói Dạ không, dạ con đang thắc mắc về việc đó, con tưởng nó sẽ phải rác hơn bao giờ hết chứ, vì bây giờ Voldemort đã có lại quyền lực rồi Nó ngước nhìn lên cụ Dumledo Và thấy vẻ hài lòng trên mặt cụ Cụ Dumledo nói Nhưng thầy thì nghĩ ngược lại Chúa tể Voldemort cuối cùng đã nhận ra rằng Lâu nay con hơi khoái Việc tiếp cận nguy hiểm Vào suy nghĩ và tình cảm của hắn Có vẻ như bây giờ Hắn đang xài bùa bế quan Chống lại con Vậy cũng được Con cũng chẳng phiền Harry nói nó chẳng tiếc nhớ gì cả những giấc chiêm bao đầy xáo động lẫn những phát nhán đến sững sờ rọi vô bên trong đầu óc poldermott hai người quẹo qua một góc đường đi ngang qua một trạm điện thoại công cộng và một trạm chờ xe buýt harry lại nhìn ngang cụ dumbledore một lần nữa thưa thầy gì vậy harry ờ ơ chúng ta đang ở đâu đây harry à đây là làng Bertley Paperton xinh đẹp. Chúng ta sẽ làm gì ở đây? À phải, đương nhiên rồi. Thầy chưa nói với con. Cụ Đâm Đo đáp. Chà, thầy đã đếm hết nỗi số lần thầy đã nói điều này trong những năm gần đây. Nhưng một lần nữa thầy lại phải nói rằng chúng ta thiếu một thành viên trong giáo bang. Chúng ta đến đây để thuyết phục một đồng nghiệp cũ của thầy đừng nghỉ hưu nữa để trở về dạy ở trường Hogwarts thưa thầy con giúp được gì trong chuyện này à thầy nghĩ sẽ kiếm được chỗ để xài tới con cụ dumbledore nói một cách mơ hồ quẹo well trái harry hai người đi lên một con đường hẹp rất dốc hai bên nhà cửa san sát tất cả cửa sổ đều tối thui trận lạnh giá kỳ quái đã tan từ hai tuần trước ở đường private drive nhưng vẫn còn dai dẳng ở đây nghĩ đến bọn giám mục Harry ngoái lại sau, liếc mắt nhìn, nắm chặt lấy cây đũa phép trong túi áo. Thưa thầy, tại sao chúng ta không đụng thổ thẳng vô nhà đồng nghiệp của thầy cho gọn? Bởi vì như vậy thì bất lịch sự, không kém gì đá tông vô cửa nhà người ta. Cụ Đinh Lê Đo nói, phép lịch sự đòi hỏi chúng ta phải chừa lại cho các pháp sư cơ hội chối từ đón tiếp chúng ta, giả lại hầu hết nhà cửa của dân pháp thuật đều được bảo vệ bằng bùi chú chống lại những cuộc đột nhập bằng độn thổ chẳng hạn ở trường Hogwarts Không ai có thể độn thổ ở bất cứ đâu bên trong lâu đài hay ngoài sân vườn. Hermione Ranger có nói với con như vậy Harry nhanh nhẩu nói Và trò ấy hoàn toàn đúng Chúng ta quẹo trái một lần nữa Đằng sau hai thầy trò chuông đồng hồ nhà thờ điểm nửa đêm Harry thắc mắc tại sao cụ dumbledore không coi việc đến thăm đồng nghiệp cũ vào đêm hôm khuya khoác như vậy cũng là bất lịch sự nhưng giờ đây hai thầy trò đã trò chuyện thoải mái rồi harry có nhiều câu hỏi cấp bách hơn để mà hỏi thưa thầy con coi trên nhật báo tiên tri ông phút đã bị mất chức đúng cụ dumbledore đáp lúc này cụ đang đi ngược lên phía dốc đứng của con đường thầy chắc là con cũng có đọc thấy rằng Ông ấy đã bị ông Rufus Grimgeau thay thế. Ông này vốn là giám đốc sở thần sáng. Ông ấy, thầy có nghĩ là ông ấy tốt không? Harry hỏi. Một câu hỏi thú vị. Cụ Dumbledore nói. Chắc chắn là ông ấy có khả năng. Một tính cách mạnh mẽ cả quyết hơn ông Cornelius. Dạ, nhưng ý con... Thầy hiểu ý con. Rufus là một người hành động và vì đã từng chiến đấu chống các phù thủy hắc ám gần như suốt cả đời công tác, nên không đánh giá thấp chúa tể Voldemort. Harry chờ đợi, nhưng cụ Dumbledore chẳng nói gì tới chuyện cụ bất đồng với ông Screamgeal, mà tờ nhật báo tiên tri đã tường thuật, và nó cũng chẳng dám theo đuổi chủ đề đó, cho nên nó đổi đề tài. Và thưa thầy, con có đọc thấy tin về bà Bonus? Ừ, cụ Dumbledore khẽ nói. Một mất mát kinh khủng. Bà ấy là một phù thủy vĩ đại. Thầy nghĩ ngay ở đây thôi. Ơi, Cụ đã chỉ hướng bằng bàn tay bị thương. Thưa thầy, chuyện gì đã xảy ra với bàn tay của... Bây giờ thầy không có đủ thời giờ để giải thích cho con. Cụ đâm lê đo nói, đó là cả một câu chuyện gây cấn mà thầy muốn dành cho nó lượng thời gian xứng đáng hơn. Cụ mỉm cười với Henry, nó hiểu rằng cụ không muốn làm cho nó cục hứng và rằng nó được phép tiếp tục hỏi. Thưa thầy, con nhận được bằng bưu cú một tờ bướm của Bộ Pháp thuật về những biện pháp an ninh mà tất cả chúng ta cần thực hiện để chống lại bọn tử thần thực tử. Ừ, chính thầy cũng nhận được một bản. Cụ Dumbledore nói, vẫn mỉm cười. Con thấy tờ đó có ít gì không? Không ít gì mấy. Thầy cũng nghĩ là không Nãy giờ con đã không hỏi thầy Ví dụ mùi mức nào thầy thích nhất Để kiểm tra coi thầy có đúng thật là giáo sư đo Chứ không phải một kẻ giả danh đổi lốt không Còn không Harry chỉ mới mở miệng Không hoàn toàn chắc là liệu có phải thầy đang rầy nó hay không Để dùng trong tương lai Harry à Con nên biết đó là mùi mức dâu đỏ Mặc dù dĩ nhiên nếu thầy là một tử thần thực tử thì thầy ác sẽ phải nghiên cứu sở thích mùi mứt của chính thầy trước khi hóa thân thành chính thầy ờ đúng vậy henry nói à trong tờ bướm có nói cái gì đó về âm binh chính xác là gì vậy thầy tờ bướm nói không rõ lắm chúng là những xác chết cụ dumbledore bình tĩnh nói những xác chết đó đã bị phù phép để làm theo lệnh của một phù thủy hắc ám tuy nhiên lâu lắm rồi chẳng ai nhìn thấy âm binh đâu cả kể từ khi voldemort đầy quyền lực lần cuối hắn đã giết đủ người để thành lập cả một quân đội xác chết tất nhiên chỗ này đây harry ngay đây hai thầy trò đang ở gần một ngôi nhà nhỏ xây bằng đá xinh xắn giữa một khu vườn riêng harry còn đang bận tiêu hóa cái khái niệm khủng khiếp về bọn âm binh nên chẳng còn tâm trí đâu để ý đến cái gì khác. Nhưng khi hai người đi tới gần cổng trước, cụ Dumbledore chợt đứng khựng lại, khiến Harry đâm sầm vào cụ. Harry hướng mắt theo cái nhìn chăm chú của cụ Dumbledore vào lối đi nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng phía trước nhà và cảm thấy trái tim nó trùng xuống. Cửa chính ngôi nhà đã bị bung khỏi bản lề. Cụ Dumbledore liếc nhìn từ đầu đường đến cuối đường con đường hoàn toàn vắng ngắt. Cụ khẽ nói, rút đũa phép ra và đi theo thầy Harry. Cụ mở cánh cổng và bước vừa nhanh vừa lặng lẽ trên lối đi nhỏ băng qua khu vườn. Harry bám sát gót thầy, rồi cụ đâm lê đo chậm chậm đẩy cánh cửa chính. Cây đũa phép của cụ dơ cao và sẵn sàng. Tỏa sáng! Đầu cây đũa phép của cụ đâm lê đo bùng lên ngọn lửa, soi ánh sáng của nó lên một hành lang hẹp một cánh cửa khác ở ngay bên trái để mở Giờ cao cây đũa phép có đốm lửa cụ dumbledore đi vô phòng khách với harry bám sát sau lưng mắt họ thấy một cảnh tan hoang hoàn toàn một cái đồng hồ cổ bể tanh banh nằm ngay dưới chân hai thầy trò mặt đồng hồ rạn nứt còn quả lắc bị văng ra hơi xa giống như một thanh kiếm rớt bên cạnh đó là một cây đàn dương cầm Phím của nó cũng văng ra sàn nhà Mảnh vỡ của cây đèn chùm bị rớt nằm lấp lánh gần đó Mấy cái gối nằm bẹp dí Lông nhồi gối phòi ra từ vết rạch Mảnh dụng của đồ sứ và thủy tinh Bị nát như bột phủ lên mọi thứ Cụ đùm lê đò dơ cây đũa phép cao hơn nữa Để ánh sáng của nó rọi lên những bức tường Nơi có cái gì đó màu đỏ sậm Và nhơn nhớt được trét trên giấy dán tường Harry hít vô một hơi ngắn Khiến cụ đâm lời đo quay nhìn lại Cụ nói một cách nặng nhọc Không đẹp lắm hả? Cụ di chuyển cẩn thận vô giữa phòng Chăm chú xem xét những mảnh dụng dưới chân Harry đi theo giáo giác nhìn quanh Có phần sợ sệt Lỡ đâu bắt gặp cái gì đó ẩn náu Đằng sau đống tan nát của cây đàn dương cầm Hay cái ghế sofa bị lật úp Nhưng chẳng có dấu chết của ai hết Thưa thầy có lẽ đã có một trận quyết đấu và và chúng đã lôi xác ông ấy đi harry đưa ra giả thuyết cố gắng không tưởng tượng rằng người đó ắt là bị thương nặng lắm mới để lại những vết máu văng tung tóe lên lưng chừng những bức tường thầy không nghĩ vậy cụ dumbledore nói khẽ chăm chú nhìn phía sau của một cái ghế bành nhồi quá căng nằm lăn một bên thầy muốn nói là ông ấy vẫn còn ở đâu đây đúng vậy Và không hề báo trước, cụ Dumbledore thụp xuống, thọc cây đũa phép vào chỗ ngồi của cái ghế bành nhồi quá căng ấy. Cái ghế bèn kêu ré lên. Ôi! Chào anh, Horace! Cụ Dumbledore nói, cụ đứng thẳng trở lại. Harry há hốc miệng, ở chỗ trước đó nửa giây vốn là cái ghế bành, thì giờ đây lại ngồi thu lưu một ông già đầu hói cực kỳ mập mạp. Ông ta đang xoa xoa bụng và liếc xéo lên cụ Dumbledore bằng đôi mắt buồn phiền ương ướt. Đâu có cần phải thọc cây đũa phép mạnh dữ vậy, đào chết đi à! Ánh sáng của cây đũa phép soi lấp lánh cái sọ bóng lưỡng và đôi mắt lồi, bộ ria hải mã dĩ đại và bộ nút được đánh bóng ngời ngời của tấm áo quát nhung mà ông ta mặc bên ngoài bộ đồ ngủ màu tím hồng. Đỉnh đầu ông chưa nhóng tới cầm cụ đâm lê đo. Cái gì làm lộ vậy ta? Ông cầu nhầu khi lão đảo đứng lên vẫn xoa xoa cái bụng phệ bị phát hiện ra đang giả dạng một cái ghế bành như vậy mà ông vẫn chẳng hề nao núng thì quá là đáng nể Anh Horace thân mến của tôi ơi Cụ Đum Đò nói có vẻ vui thích Nếu bọn tử thần thực tử thực sự đến tìm anh thì phía trên mái nhà phải xuất hiện dấu hiệu hắc ám chứ vị phù thủy vỗ một bàn tay mút miếp lên cái tráng rộng Dấu hiệu hắc áp Ông lẩm bẩm Đã biết là có cái gì đó Ờ đúng vậy Đằng nào thì cũng không có thì giờ Tôi chỉ mới bày biện xong đám đồ đạc Khi anh bước vô phòng Ông ta thở khì ra một cái thiệt to Khiến cho bộ ria rung nhẹ nhẹ Anh có cần tôi dọn dẹp giúp một tay không Cụ đâm lê lịch thiệp đề nghị vâng làm ơn Ông ta đáp Hai người đứng đau lưng lại với nhau. Một pháp sư gầy cao lêu nghêu và một pháp sư tròn quay lùm sủng. Và cả hai cùng dễ cây đũa phép của mình trong cùng một động tác quét y hệt nhau. Bàn ghế bèn bay dèo dèo trở lại vị trí ban đầu của chúng. Chùm đèn trang trí lại treo lơ lửng trên không. Lông nhồi gối chui hết trở vô gối. Trách trách te tua tự lạnh lại khi bay lên kệ. Đèn dầu bay dút lên mặt bàn nhỏ và thắp sáng trở lại một đám khổng lồ những cái khung tranh bằng bạc bay vi vút ngang qua căn phòng và đáp xuống trên cái bàn làm việc nguyên vẹn và không chút tì vết khắp nơi những vết xước vết nứt những lỗ hổng đều tự bích lại và những bức tường tự lau chùi sạch sẽ nhân tiện xin hỏi đó là loại máu gì vậy cụ đung lê đo hỏi to để át tiếng gõ bon bon của cái đồng hồ cổ vừa mới hết bể trên tường hả Rồng! dì phù thủy tên là Horace hét lên trong tiếng nghiến ken két và kêu len ken của chùm đèn treo đang tự rút mình treo lên trần phòng. Một tiếng tưng cuối cùng vang ra từ cây đàn dương cầm rồi im ắng. Ừ, rồng. Dì phù thủy lặp lại trong cơn hứng chuyện trò. Chai cuối cùng của tôi và giá cả lúc này thì cao tận trời. Dù vậy có thể dùng lại được ông chồm tới vớ một cái chai thủy tinh nhỏ để trên đầu tủ ly chén và dơ nó ra phía ánh sáng xem xét cái chất lỏng đậm đặc bên trong chai hừm hơi <cười> dơ ông đặt cái chai trở lại đầu tủ và thở dài chính lúc đó cái nhìn chăm chú của ông rớt xuống harry Ô ồ ông nói con mắt to tròn của ông lượn lờ trên vầng trán của harry và cái thẹo hình tia chớp của nó a uh -huh. Này, cụ Dumbledore nói, di chuyển tới trước để giới thiệu. Đây là Harry Potter. Harry, đây là một người bạn và là đồng nghiệp cũ của thầy, thầy Horace Slughorn. Slughorn quay sang cụ Dumbledore, mặt ông nhăn lại. Vậy ra đây là cách anh tưởng sẽ thuyết phục được tôi hả? Chà, câu trả lời là không, anh anh bớt à. Ông đẩy Harry qua một bên ngoảnh mặt đi một cách cương quyết với cái vẻ của một người đang cố gắng kháng cự lại một ham muốn thì ít nhất chúng ta có thể làm một ly để ôm kỷ niệm xa xưa Cụ Dumledo nói ông Slugon ngập ngừng Thôi được, một ly vậy Ông nói một cách miễn cưỡng Cụ Dumledo mỉm cười với Henry và dẫn nó đến một cái ghế không giống cái mà ông Slugon đã giả dạng đặt ngay bên cạnh cái lò sưởi vừa được đốt lên và ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng rực rỡ. Harry ngồi xuống ghế với một cảm tưởng rõ rệt rằng Cụ Dumledor vì lý do nào đó muốn cho người ta phải luôn thấy nó rõ. Rõ ràng là ông Slugol lúc ấy đang bận biểu với bình cổ công và Ly Pha Lê. Khi quay mặt lại căn phòng một lần nữa thì ngay lập tức ánh mắt rớt trúng phải Harry. <cười> ông nói, nhìn thiệt lẹ sang hướng khác, như thể sợ làm đau mắt mình. Đây, ông đưa ly rượu cho cụ đâm lê đo, cụ đã ngồi xuống mà không cần mời mọc. Đoạn, ông đẩy cái khay về phía Henry, rồi ngồi lọt thỏm vô đống gối trên cái ghế sofa đã được sửa sang, và rồi một sự im lặng khó chịu lan ra. Chân của ông ngắn quá nên không chạm tới sàn. Sao, dạo này sức khỏe ra sao anh Horace? Không khá lắm, ông Horace đáp ngay. Phổi yếu, khò kè, thấp khớp nữa, không thể đi đứng như trước đây. Ôi, tất phải vậy thôi, già rồi, mệt mỏi. Nhưng mà anh ắt là di chuyển khá lẹ mới chuẩn bị được một cuộc đón tiếp chúng tôi ngoạn mục như vậy, với thời gian báo trước quá ngắn đó chứ. Cụ Đâm nói, anh đâu có được báo trước nhiều hơn ba phút đâu. Ông Slugon nói nửa quạo quọ, nửa tự hào. Hai, không nghe cái bùa đột nhập của tôi báo động, tại đang tắm. Dù vậy, ông Trang Nghiêm nói thêm, dường như, như đang cố gắng lấy lại thế tự chủ. Cái sự thật vẫn sờ sờ ra đó. Tôi là một ông già anh Albert, một ông già về hưu xứng đáng có được một đời sống yên tĩnh và chút ít rượu ngon. Ông chắc chắn là đang có những thứ đó. Harry vừa nghĩ, vừa nhìn chung quanh căn phòng. Căn phòng ngột ngạt và lộn xộn, nhưng đừng ai nói là nó không tiện nghi thoải mái. Có ghế nệm êm và ghế gác chân, có rượu và sách, mấy hộp sô-cô-la và mấy cái gối phòng xốp. Nếu Harry không biết ai đang sống ở đây, nó sẽ tưởng chủ nhân là một bà già giàu có và kiểu cọ. Anh đâu đã già bằng tôi, anh Horace. Cụ đâm lê đo nói, Ừ, có lẽ chính anh cũng nên nghĩ đến chuyện về hưu đi. Ông Slugon quịch tẹt, hai con mắt xanh nhạt màu trái chùm ruột của ông đã nhìn thấy bàn tay bị thương của cụ đâm lê đo. Phán xạ không còn như xưa nữa, tôi hiểu. Anh hoàn toàn đúng. Cụ đâm lê đo nói một cách bình thản, hất ống tay áo ngược lên để lộ đầu những ngón tay bị phỏng và thâm đen. Cảnh tượng này làm Harry nổi gai sau óc, một cách hổ sở. Tôi chắc chắn chậm hơn xưa, nhưng mặt khác... Cụ nhún vai và xòe bàn tay rộng ra, như thể muốn nói rằng tuổi tác cũng có sự đền bù. Và Harry nhận thấy một chiếc nhẫn đeo trên bàn tay không bị thương của cụ, mà nó chưa từng thấy cụ đeo trước đây. Chiếc nhẫn đó to, hơi thô, làm bằng một thứ có lẽ là vàng, và được nạm bằng một viên đá đen đã bị nứt xuống ở chính giữa. Đôi mắt của ông Slugon cũng dwe giãn chiếc nhẫn một lát. Và Harry nhìn thấy một chút cau mày thoáng qua làm nhăn dần trán rộng của ông. Vậy tất cả những sự đề phòng chống đột nhập này, anh Horace à, chúng nhằm chống lại bọn tứ thần thực tử hay là tôi? Cụ Dumbledore hỏi bọn tử thần thực tử thì cần gì ở một cái gối đệm cũ te tua tội nghiệp như tôi ông slugon giận hỏi lại tôi cho rằng chúng muốn anh biến những tài năng đáng kể của mình thành áp bức tra tấn và ám sát cụ dum lê đo nói chẳng lẽ anh đang nói với tôi rằng chúng chưa tìm đến anh để chiêu dụ sao ông slugon nhìn cụ dum lê đo một cách độc địa trong một lát rồi lầu bầu Tôi chưa tạo cho chúng cơ hội nào hết. Tôi đã di chuyển liên tục trong suốt một năm qua. Không bao giờ ở một nơi nào lâu hơn một tuần lễ. Cứ dọn hết từ nhà dân Mergo này sang nhà dân Mergo khác. Chủ nhân ngôi nhà này đang đi nghỉ ở quần đảo Canary. Thiệt là thoải mái, dễ chịu. Thiệt là tiếc khi phải ra đi. Một khi mình biết cách rồi thì cũng dễ thôi. Chỉ còn một lá bùa đông cứng ếm lên mấy cái còi báo động chống trộm ngớ ngẩn mà họ dùng thay vì mấy cái kính mắt lẻo. Và liệu sao cho bà con lối xóm không dò ra chuyện mình khuân vô một cây đàn dương cầm? Tài tình thật! Cụ đùm lê đo nói nhưng tồn tại kiểu đó nghe cũng hơi mệt đối với một cái gối đệm cũ te tua muốn tìm một cuộc sống yên tĩnh. Này nha! nếu anh chịu trở về trường Hogwarts. Nếu anh định nói với tôi là cuộc sống của tôi sẽ bình yên hơn ở cái trường thổ tả đó, thì anh nên để dành hơi anh Albert à. Rất có thể là tôi sống ẩn vật lâu nay, nhưng mấy chuyện đồn đại khôi hài vẫn lọt tới tai tôi. Kể từ khi bà Dolores Umrich ra đi, nếu đó là cách anh đối xử với giáo viên vào những ngày này. Giáo sư Umrich đã hút vô một đàn nhân mã. Cụ Dumledor nói, tôi nghĩ anh, anh Horace à, anh chắc phải biết điều hơn khi rảo bước vô rừng và gọi một đám nhân mã đang cơn giận là đồ lai căng bẩn thiểu. Bà ta đã nói vậy hả? Ông Slugon nói, cái mũ này ngu thiệt, chưa bao giờ ưa được. Harry chắc lưỡi và cả cụ Dumledor lẫn ông Slugon đều quay lại nhìn nó. Harry vội vã phân bua. Con xin lỗi, chẳng qua con cũng chẳng ưa gì bà ấy. Cụ đâm đột ngột đứng dậy. Anh đi hả? Ông Slugol hỏi ngay tức thì, vẻ hớn hở đầy hy vọng. Không, tôi đang thắc mắc là tôi có thể dùng nhà vệ sinh của anh không? Cụ đâm nói. Ồ, ông Slugol nói rõ ràng là thất vọng đi xuống hành lang cửa thứ hai bên trái cụ đùm lê đò rảo bước ra khỏi phòng khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng chỉ còn lại sự im lặng một lát sau ông slugon đứng dậy nhưng dường như không biết chắc là mình định làm gì ông lén ngó harry một cái rồi đi tới bên lò sưởi và quay lưng lại để sưởi ấm tấm lưng rộng thênh thang của mình bỗng nhiên ông nói đừng tưởng là tôi không biết tại sao lão dắt theo cậu tới đây. Harry chỉ ngước nhìn ông Slughorn, đôi mắt ương ước của ông lướt qua cái thẹo trên trán của Harry. Lần này nhìn luôn cả gương mặt nó. Cậu trông rất giống cha cậu. Dạ. Còn có nghe nói vậy? Harry đáp. Ngoại trừ đôi mắt. Cậu thừa hưởng đôi mắt của mẹ con. Dạ, đúng vậy. Harry đã nghe những xét đó thường xuyên đến nỗi nó phát mệt. Hừm, <cười> phải, với tư cách thầy giáo, mình không nên có học trò cưng. Dĩ nhiên rồi, nhưng con bé ấy là một trong những đứa trò cưng của tôi. Mẹ cậu đó. Ông Slugol nói thêm để đáp lại cái nhìn thắc mắc của Harry. Lily Evans, một trong những học sinh thông tuệ nhất mà tôi từng dạy. Lanh lợi, cậu biết đó, một nữ sinh duyên dáng Tôi thường nói với trò ấy là đáng ra trò ấy phải thuộc về nhà của tôi. Tôi cũng thường nhận được những câu trả lời rất táo tợn. Thầy thuộc nhà nào? Tôi là giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin. Ông Slughorn đáp. Ôi thôi! Ông nói tiếp rất nhanh, do thấy cảm xúc hiện trên mặt Harry Ông nguê nguẩy một ngón tay múp mếp trước mặt nó. Đừng có trách tôi về chuyện đó Tôi đoán là cậu cũng thuộc nhà Do như mẹ cậu chứ gì Ừ Thường là theo gia đình Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy Có nghe nói đến Sirius Black không? Ác hẳn là cậu có nghe Đăng báo đầy ra đó Trong suốt hai năm qua Chết cách đây vài tuần lễ Như thể có một bàn tay Vô hình đang dặn ngoéo ruột gan Harry và bóp chặt lại Thôi, dù sao đi nữa, hắn cũng là một người bạn lớn của cha cậu. Toàn bộ dòng họ Black đều vô nhà của tôi. Nhưng Sirius lại lọt vô nhà Gryffindor. Thật là xấu hổ. Hắn là một học sinh tài giỏi. Tôi thì được người em của hắn, Regulus, khi cậu ấy xuất hiện. Nhưng tôi vẫn khói có cả bộ. Ông nói như thể một nhà sưu tập máu me vừa mua hụt một món cổ ngoạn ở một cuộc bán đấu giá rõ ràng là bị chìm đắm trong ký ức. Ông đăm đăm nhìn bức tường đối diện, lười nhác xoay qua xoay lại tại chỗ cho đến khi bảo đảm hơi nóng vả đều lên cả tấm lưng. Mẹ của cậu là một phù thủy gốc Mogo, dĩ nhiên không thể tin nổi lúc phát hiện điều đó. Tưởng trò ấy phải thuộc dòng thuần huyết, giỏi giỏi quá mà. Một trong những người bạn thân nhất của con cũng có gốc Mogo, Harry nói, và bạn ấy là học sinh giỏi nhất trong lứa tụi con thỉnh thoảng xảy ra chuyện như vậy thiệt là khôi hài hả ông slugon nói không hẳn harry lạnh lùng đáp ông slugon ngó xuống nó ngạc nhiên cậu chớ có nghĩ rằng tôi thành kiến không không không chẳng phải tôi vừa nói mẹ của cậu là một trong những học trò cưng muôn thuở của tôi đó sao Rồi nào là Đức Creswell trong lứa sau mẹ cậu một năm. Bây giờ là giám đốc đầu ngành sở liên lạc yêu tinh. Tất nhiên một trò nữa cũng gốc Mogo. Một học sinh rất xuất sắc và vẫn còn cho tôi những thông tin nội bộ tuyệt vời về hiện tình ở Gringotts. Ông Slughorn hơi nhún lên nhún xuống một chút, mỉm cười kiểu tự mãn nguyện và chỉ vào vô số khung hình lấp lánh trên đầu tủ ngăn kéo. Trong mỗi cái khung có hình một người tí hon đang nhúc nhích. Tất cả cựu học sinh đều có chữ ký. Cậu sẽ nhận thấy có Panabas Kupfe, chủ bút tờ Nhật Báo Tiên Tri. Trò ấy luôn luôn khoái nghe tôi bình luận tin tức trong ngày. Và Ambrosius Flum. Tiệm công tước mật, cả thùng mỗi lần sinh nhật. Và tất cả chỉ vì tôi đã giới thiệu hắn với Cicero Harkis, người đã cho hắn công việc đầu tiên. Và ở hàng sau Cậu có thể thấy nếu cậu chịu khó nhóm cổ lên Đó là Quenock Jones Đương nhiên là người cầm đầu tập đoàn Holyhead HPS Người ta cứ luôn ngạc nhiên khi nghe tôi Nằm trong danh sách khách hàng thân thiết Của HPS Và vé miễn phí bất cứ khi nào tôi muốn Ý tưởng này dường như Khiến ông Slugol phấn khởi hẳn lên Và tất cả những người này Đều biết thầy ở đâu mà tìm Mà gửi đồ cho thầy hả Harry hỏi Nó vẫn không thể không thắc mắc tại sao bọn tử thần thực tử vẫn còn chưa dò ra tông tích của ông Slugol khi mà những thùng kẹo dế coi khuyết đích và những người đến xin lời khuyên hay ý kiến đều có thể kiếm ra thầy. nụ cười tuột khỏi gương mặt ông Slugol nhanh y như vết máu biến mất khỏi bức tường. Dĩ nhiên là không! Ông đáp ngó ngó xuống Harry. Tôi đâu có tiếp xúc với bất cứ ai trong suốt một năm qua. Harry có một ấn tượng là những lời nói đó khiến chính ông Slughorn cũng giật mình. Ông có vẻ bồn chùm một lúc rồi ông nhún vai. Tuy nhiên, pháp sư khôn ngoan đều nhẫn nhục trong những lúc như vậy. Đừng lê nói thì cái gì cũng tốt cả, nhưng nhận một vị trí ở trường Hogwarts lúc này thì cũng cầm như tuyên bố tôi đồng minh công khai với hội phượng hoàng. Tôi thì vẫn tin chắc họ là những người dũng cảm và đáng ngưỡng mộ và đủ thứ tốt vân vân nhưng tôi với tư cách cá nhân tôi không tưởng tượng nổi tỷ lệ tử vong thầy đâu cần phải gia nhập hội mới được dạy ở trường Hogwarts harry nói nó không thể hoàn toàn giữ cho giọng nói của nó đừng lộ ra sự chế giễu thật khó mà thông cảm với cách sống bo bo giữ miếng của ông slogan khi nó nhớ đến chú sirius lúc đó thu mình trong một cái hang và sống bằng những con chuột Phần lớn các giáo sư đâu có ở trong hội và chẳng có ai bị giết cả. À, trừ khi thầy tính đến Quyren, nhưng đáng đợi ông ta vì ông ấy làm tay sai cho Voldemort. Harry đã biết chắc ông Slughorn là một trong những phù thủy không thể chịu đựng nổi khi nghe tên của Voldemort được nói to lên và nó đã không thất vọng. Ông Slughorn rùng mình và kêu oai quái phản đối nhưng Harry cứ giả nai. Nó tiếp tục nói con cho rằng khi cụ dumbledore là hiệu trưởng thì giáo bang được an toàn hơn so với hầu hết những người khác cụ được coi là người duy nhất mà voldemort sợ đúng không ông slogan nhìn đăm đăm vào khoảng không một lúc dường như ông đang ngẫm nghĩ về những lời harry vừa nói ừ phải đúng là kẻ chớ gọi tên ra chưa bao giờ tìm cách đánh nhau với dumbledore ông lầu bầu với vẻ miễn cưỡng Và tôi cho rằng người ta có thể lập luận rằng bởi vì tôi không gia nhập bọn tứ thần thực tứ, thì kẻ chớ gọi tên ra đời nào coi tôi như một người bạn. Trong trường hợp đó, nếu tôi gần gũi anh Albus hơn thì có thể an toàn hơn. Tôi không thể giả bộ như cái chết của Amelia Bones không làm tôi rúng động. Nếu cô có tất cả những quan hệ và sự bảo vệ ở bộ pháp thuật như vậy mà còn... Cụ Dumbledore quay trở lại căn phòng và ông Slugol nhảy dựng lên như thế ông quên mất có cụ trong căn nhà. Ông nói À đây rồi, anh Albus anh, anh ở trỏng lâu dữ à bị đau bụng hả? Không, tôi chỉ đọc mấy tờ tạp chí mơ gô. Cụ Dumbledore nói tôi quá thực khoái những mẫu đan. Thôi Harry, chúng ta lợi dụng lòng hiếu khách của anh Horace đủ lâu rồi. Thầy nghĩ đã đến lúc chúng ta phải ra đi thôi." Harry đứng phắt dậy, chẳng cần miễn cưỡng dằn lời chút nào. Ông Sluggon dường như hơi bị dội. "Anh đi hả?" "Ừ, đi thật. Tôi nghĩ có gặp thì mới hiểu thế nào là một sự nghiệp tiêu tùng." "Tiêu tùng?" Ông Sluggon dường như bị kích động, ông xoay xoay hai ngón tay cái mập mạp và bồn chồn bất tức khi nhìn cụ Dumbledore thắt chặt tấm áo choàng đi đường và Harry kéo dây khóa cái áo gió của nó thôi vậy tôi rất tiếc là anh đã không nhận công việc anh Horace cụ Dumledo nói cụ giơ bàn tay không bị thương ra để chào từ biệt trường Horace sẽ rất vui mừng đón anh trở lại mặc dù an ninh của chúng tôi phải tăng cường ghê gớm chúng tôi vẫn sẽ luôn rộng cửa đón tiếp anh nếu anh muốn đến thăm trường Vâng, ừ tử tế như tôi nói vậy thì tạm biệt chào thầy harry nói hai thầy trò đi vừa tới cửa chính thì nghe một tiếng hét đằng sau lưng họ được rồi được rồi tôi sẽ nhận cụ dumbledore quay lại thấy ông slurgon đứng nín thở trong hành lang từ phòng khách ra cửa chính anh sẽ không nghỉ hưu nữa ờ ờ ông slurgon nôn nóng Chắc là tôi điên rồi, nhưng mà... Ừ, tuyệt vời! Cụ Đôm Lê Đo tươi cười nói. Vậy thì anh Horace, chúng tôi sẽ đón anh vào ngày 1 tháng 9. Ừ, tôi dám nói là các anh sẽ gặp tôi vào tháng 9. Ông Slugol lẩm bẩm. Khi hai thầy trò đi xuống con đường nhỏ băng qua giường, giọng nói của ông Slugol vẫn còn đuổi theo họ. Anh Đôm Lê Đo! tôi muốn được lên lương. cụ đun lê đo cười hì hì, cõng cô giường đóng lại sau lưng hai thầy trò, và họ bắt đầu đi ngược xuống đồi xuyên qua bóng tối và làng sương mù xoắn đặc. giỏi lắm, Harry. cụ đun lê đo nói. con đâu có làm gì đâu. Harry ngạc nhiên nói. ồ có chứ. con đã chỉ ra cho thầy Horace thấy chính xác bao nhiêu lời lộc thầy ấy đạt được. Khi trở lại trường Hogwarts, còn có thích thầy Horace không? Ờ... Harry không biết chắc là liệu nó có thích thầy Slughol hay không. Nó cho rằng thầy dễ chịu theo cách của thầy, nhưng thầy cũng có vẻ hời hợt, và cho dù thầy có nói ngược lại đi chăng nữa. Thì có vẻ cái việc một người gốc Murgle trở nên một phù thủy xịn đối với thầy vẫn là quá bất ngờ. Để giải tỏa cho Harry cái trách nhiệm nói ra bất cứ điều nào trong suy nghĩ của nó, cụ Dumledo nói: "Thầy Horace, thích sự an nhàn của thầy ấy, thầy ấy cũng thích bầu bạn với những người nổi tiếng, người thành công và có quyền lực. Thầy ấy khoái cái cảm giác rằng mình có ảnh hưởng với những người ấy. Thầy ấy chẳng bao giờ muốn tự mình lên ngôi, thầy ấy thích ngồi ghế sau hơn, rộng chỗ duỗi chân tay, còn hiểu chứ?" Trước đây thầy ấy thường tuyển chọn học trò cưng ở trường Hogwarts, đôi khi dựa theo tham vọng hay trí tuệ của chúng, đôi khi dựa theo sự duyên dáng hay tài năng của chúng. Và thầy ấy có cái sở trường kỳ lạ, chọn được những người về sau tiếp tục trở nên xuất chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thầy Hogwarts lập ra một loại câu lạc bộ của những học trò cưng với cái trung tâm là chính thầy ấy để giới thiệu tạo ra những giao lưu hữu ích giữa các thành viên và để đổi lại thầy ấy luôn luôn thu hái được lợi lộc gì đó hoặc là một hộp mức khóm khoái khẩu miễn phí hoặc là một cơ hội để tiến cử nhân viên trẻ cho sở liên lạc yêu tinh. Harry chợt thấy rõ ràng trong đầu hình ảnh một con nhện mập căng khổng lồ dệt cái mạng chung quanh nó dâng đây một sợi tơ kia một sợi tơ để dụ mấy con rùi to và mập đến gần hơn, thầy nói với con tất cả những điều này không phải để con chống lại thầy Horace hay giáo sư Slughorn. Cụ Dumbledore tiếp tục nói: bây giờ chúng ta phải gọi ông ấy như vậy, nhưng là để cho con tự cảnh giác. Chắc chắn thầy ấy sẽ cố gắng tuyển chọn con, Harry. Con sẽ là châu báu trong bộ sưu tập của thầy ấy. Đứa trẻ sống sót hay như danh hiệu mà họ gán cho con lúc này kẻ được chọn cùng lúc với những lời này một cơn lạnh thấu không ăn nhập gì với làn sương mù chung quanh lẻn luồn vô người harry những lời đó gợi nó nhớ tới những lời mà nó đã nghe cách đây vài tuần lễ những lời mang ý nghĩa đặc biệt và khủng khiếp đối với nó không kẻ nào trong cả hai có thể sống khi mà kẻ kia tiếp tục tồn tại Cụ Dumbledore đã dừng bước ngang chỗ ngôi nhà thờ mà họ đã đi qua trước đây. Sẽ ổn thôi Harry, nếu còn bám chặt cánh tay thầy. Gắn hết sức phen này, Harry đã sẵn sàng cho cuộc độn thổ, nhưng vẫn còn thấy khó chịu. Khi áp lực biến mất và thấy mình đã lại thở được rồi, thì nó nhận ra mình đang đứng bên cạnh cụ Dumbledore trên một con đường quê và nhóm nhìn tới trước về phía cái bóng ngoằn ngoèo của tòa nhà yêu dấu thứ hai của nó trên thế giới này, trang trại hàng sóc. Bất chấp cái cảm giác kinh hoàng vừa mới quét qua người nó, tinh thần của nó không thể nào không phấn chấn lên khi nhìn thấy ngôi nhà. Rồi ở trong đó, bà Weasley cũng ở trong đó, bà là người nấu ăn ngon hơn bất cứ người nào mà nó biết. Nếu con không phiền heo à, Cụ Lê đo nói khi hai thầy trò đi qua cánh cổng thì thầy muốn nói vài lời với con trước khi chúng ta chia tay. Bí mật, có lẽ nên nói ở đây. Cụ Lê đo chỉ về phía một ngôi nhà phụ xây bằng đá đã siêu vẹo, là nơi mà gia đình Weasley để cán chổi. Hơi bối rối, Harry đi theo cụ Lê đo qua cánh cửa kêu cọt kẹt để vào một chỗ còn nhỏ hơn cái tủ chén cỡ trung bình một chút cụ đâm lê đo thắp cây đũa phép của cụ để nó sáng lên như cây đuốc và mỉm cười với harry thầy hy vọng con sẽ tha lỗi cho thầy về việc lại nhắc tới chuyện đó harry nhưng thầy hài lòng và hơi tự hào là con dường như đương đầu khá tốt sau mọi chuyện xảy ra ở bộ cho phép thầy nói rằng thầy nghĩ chú sirius sẽ tự hào về con harry nuốt nước miếng tiếng nói dường như đã bỏ rơi nó. Nó không nghĩ là nó có thể chịu đựng nổi chuyện về chú Sirius. Nghe cái câu dưỡng Venon nói Cha đỡ đầu của nó chết rồi hả? Đã đủ đau đớn rồi và nghe tên chú Sirius bị thầy Slogan phun ra một cách tùy tiện còn đau tệ hơn nữa. Cụ Dumledor nói một cách dịu dàng Thật là tàn nhẫn khi mà con và chú Sirius chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn. Một kết thúc tàn khốc của một điều đáng ra phải là một quan hệ hạnh phúc và lâu dài. Harry gật đầu, mắt nó nhìn trân trân con nhìn nhện lúc này đang bò lên mũ của cụ Dumledor. Nó có thể nói rằng cụ Dumledor đã hiểu, rằng cụ có thể không tin. Nhưng mãi cho đến khi lá thư của cụ được gửi đến, thì Harry đã dành gần như tất cả thời gian ở nhà Dursley để nằm dài trên giường, không buồn ăn và chỉ đâm đâm nhìn vào khung cửa sổ mờ sương, đầy nỗi trống trải lạnh giá, mà nó đã phải trải qua khi tiếp cận bọn giám ngục. Cuối cùng harry nói, giọng trùng xuống, thật khó mà tin được là chú ấy sẽ không viết thư cho con nữa. Mắt nó chợt nóng rát và nó chớp chớp mắt, nó cảm thấy ngu ngốc khi phải thừa nhận điều đó. Nhưng quả thật rằng, chuyện còn có ai đó bên ngoài trường Hogwarts Quan tâm đến những gì xảy ra cho nó, gần như một bậc cha mẹ quan tâm tới con, đã từng là điều đẹp đẽ nhất trong chuyện nó phát hiện ra người cha đỡ đầu của mình. Vậy mà giờ đây bọn bưu cú sẽ chẳng bao giờ còn mang đến cho nó niềm an ủi đó nữa. Chú Sirius đã đại diện cho nhiều thứ mà trước đó còn chưa từng biết đến. Cụ Đông nói dịu dàng, Đương nhiên! sự mất mát đó quá là tan nát. Nhưng khi con ở nhà Dudley, Harry ngắt lời cụ Dunledo, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn. Con đã hiểu rằng con không thể tự cô lập mình hay hay sụp đổ. Chú Sirius đâu có muốn con như vậy phải không? Và dù sao đi nữa, cuộc sống quá ngắn ngủi. Hãy nghĩ tới bà Bones, nghĩ tới bà Emmeline Vance. Có thể con là người tiếp theo, biết đâu? Nhưng nếu có là vậy. Harry nói năng quyết liệt, bây giờ nó đã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh ánh rốt của cụ Dumbledore. Con chắc chắn sẽ đem theo thật nhiều tử thần thực tử chết cùng, kể cả Voldemort nếu còn thanh toán nổi." Nói năng vừa giống con trai của cha mẹ con, vừa là con trai đỡ đầu thực sự của chú Sirius. Cụ Dumbledore vừa nói, vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Harry tán thành. Thầy phải ngã mũ trước con. Hay đúng ra là thầy sẽ ngã mũ rồi nếu thầy không sợ gửi cho con con nhền nhện. Và bây giờ Harry, à, về một đề tài rất gần gũi đây. Thầy tình cờ biết là con đặt mua nhật báo tiên tri trong hai tuần lễ vừa qua. Dạ, Harry nói tim nó đập nhanh hơn. Vậy thì con có nhận thấy là có nhiều rò rỉ tùm lâm về cuộc phiêu lưu của con trong sảnh đường tiên tri chứ? Dạ, Henry lại nói, Và bây giờ mọi người đều biết con là kẻ... Không, họ không biết. Cụ đâm đo ngắt lời, Chỉ có hai người trên cả thế giới này biết nội dung đầy đủ của lời tiên tri được phán về con và chúa tể Voldemort. Và cả hai người đó đang đứng trong căn tròi để trỗi hôi hám đầy bụi, bám nhện văn này. Tuy nhiên, đúng là nhiều người đã đoán, chính xác là Voldemort đã phái bọn tứ thần thực tứ của hắn, Đi đánh cắp lời tiên tri Và lời tiên tri có liên quan đến con Bây giờ thầy nghĩ là thầy đúng Nếu nói rằng con chưa kể cho bất cứ ai chuyện Con biết lời tiên tri đó nói gì chứ Vâng, Harry đáp Một quyết định khôn ngoan Về mọi mặt Cụ Đung Lê Đo nói Mặc dù thầy nghĩ con nên thoải mái Tâm sự với bạn bè thân thiết của con Như cậu Ron Weasley Và cô Hermione Granger Ừ Cụ tiếp tục nói khi thấy Harry tỏ vẻ sửng sốt. Thầy nghĩ họ cũng nên biết. Nếu con mà không giải bày với họ một điều quan trọng như vậy thì cầm như chơi khâm họ. Con không muốn làm họ lo lắng hay sợ hãi hả? Cụ đâm lê đo nói. Cụ đưa mắt nhìn qua bên trên cặp kính nửa dành trăng để dò xét gương mặt Harry. Hay cũng có thể con không muốn thú nhận là chính con cũng lo lắng và sợ hãi. Con cần bạn bè Harry à, như con đã nói rất đúng. Chú Sirius đâu có muốn con tự cô lập mình. Harry không nói gì, nhưng cụ Dumbledore không cấp dễ đòi hỏi một câu trả lời, cụ nói tiếp. Về một đề tài khác, mặc dù cũng có liên quan, đó là thầy muốn niên học sắp tới con sẽ theo học một lớp riêng với thầy. Lớp riêng với thầy? Harry nói, ngạc nhiên đến buột miệng Pháp dỡ sự im lặng nãy giờ của mình. Ừ, thầy nghĩ đã đến lúc thầy cần can thiệp nhiều hơn vào việc giáo dục con. Thưa thầy, thầy tính sẽ dạy con môn gì? À, một chút môn này, một chút môn kia." Cụ Dumbledore ung dung nói. Harry chờ đợi trong hy vọng tràn trề, nhưng cụ Dumbledore không nói tỉ mỉ, nên nó bèn hỏi về một chuyện khác đã từng khiến nó hơi điều đứng. Nếu con theo học lớp riêng với thầy, con sẽ được miễn học bế quan bí thuật với ông Snape phải không? Giáo sư Snape, Harry à? Ừ khỏi, con được miễn. Harry thở phào. Hay quá, bởi vì mấy buổi học đó... Nó ngừng lại, cẩn thận, không nói ra những gì nó nghĩ. Thầy nghĩ từ hổng bét là một từ hay, đáng dùng trong trường hợp này. Cụ Dumbledore gật đầu nói. Harry bật cười. Hay quá, vậy nghĩa là từ nay con sẽ không phải gặp giáo sư Snape thường xuyên nữa. Nó nói, Bởi vì thầy ấy sẽ không cho con theo học lớp độc dược trừ khi con đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi pháp thuật thường đẳng mà con biết là con sẽ không đạt nổi. Đừng có đếm cú trước khi chúng được giao. Cụ đông lê đo nghiêm trang nói, À, nhưng nói chuyện này, kết quả thi sẽ được cú đưa đến trong ngày hôm nay. Bây giờ còn hai chuyện nữa trước khi chúng ta chia tay Harry à. Thứ nhất, thầy muốn từ bây giờ trở đi còn luôn luôn giữ bên mình tấm áo khoác tàn hình ngay cả khi con ở trong trường Hogwarts để đề phòng thôi con có hiểu ý thầy không? Harry gật đầu và sau cùng trong thời gian con ở đây trang trại hàng sóc được canh phòng an ninh ở mức cao nhất mà bộ pháp thuật có thể bố trí những biện pháp an ninh này chắc chắn gây ra rất nhiều phiền phức cho ông Arthur và bà Molly. Ví dụ, tất cả bưu kiện của họ đều bị đưa về bộ kiểm tra trước khi được gửi đi. Họ chẳng hề lấy làm phiền chút xíu nào hết bởi vì mối quan tâm duy nhất của họ là sự an toàn của con. Tuy nhiên, nếu trong thời gian con ở đây với họ mà con làm điều gì liều lĩnh thì đó sẽ là một sự đền đáp để bạc. Con hiểu, Harry nói nhanh. Vậy thì tốt lắm. Cụ Dumbledore vừa nói, vừa đẩy cửa cái nhà để chổi và bước ra sân. Thầy thấy có ánh đèn trong nhà bếp. Chúng ta không nên trì hoãn lâu hơn cái cơ hội ca cẩm của bà Molly về cái sự ốm nhom ốm nhách của con.